Tuổi cô hãy còn nhỏ, cô nên nghĩ chuyện làm lại từ đầu đi. Làm biết tử buôn bã thở dài. Cũng có thể ý nghĩ thật tình xuất phát từ trong lòng các hạ. Nhưng với người khác... Với người khác thì... Lý tầm Hoan trợn nói. Một con người sống là vì mình, chứ sao lại vì người khác? Làm Thế... biết tử nhìn Lý tầm Hoan, nàng hỏi như gần từng tiếng. Thế...